Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhận kỹ hơn, cô ta bước đến gần thêm một chút, sau đó cất động dò hỏi. Cô là... Đỗ Mạn Linh phải không? Nghe có người kêu tên mình, Đỗ Mạn Linh lập tức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt chính là một cô gái xinh đẹp, trang điểm tình xảo, trên người mặc một bộ váy đỏ bó sát người, trên tay là cái túi xách hàng hiệu. Không chắc là mình có quen biết với người ta không? Đỗ Mạn Linh lễ phép hỏi. Vâng, là tôi. Xin hỏi cô là... Chỉ là không đợi cô nói hết câu, cô gái kia lại nói. Đỗ Mạn Linh, thì ra thật là cô, sao cô lại xuất hiện ở chỗ này? Đồng bạn đi chung với cô ta cũng bước tới, bao gồm ba nam hai nữ, một người trong số đó hỏi. Tiểu Mỹ, bạn của cậu à? Vừa nói, vừa dùng ánh mắt đánh giá Đỗ Mạn Linh. Cô gái tên Tiểu Mỹ vừa nghe, lập tức xì một cái, sau đó liếc nhìn Đỗ Mạn Linh, giọng nói đầy khinh thường. Bạn, làm sao có thể làm sao tôi có thể quen với một đứa mồ côi như cô ta được chứ? chẳng những mồ côi còn ômảo tưởng bay lên không làm phượng hoàng suốt ngày đi quyến rũ đàn ông. a mấy người kia nghe nói vậy lập tức hiếu kỳ hỏi chuyện là như thế nào. cô nàng tiểu mỹ kia lập tức nói thì tĩnh học trưởng đó cô ta ban đầu mặt dày đeo bám tĩnh học trưởng không buông còn định cái dành bạn gái lâu năm như vậy người như cô ta làm sao xứng với tĩnh học trưởng? rõ ràng thì mạng với tĩnh học trưởng mới là một đôi người ta là môn đàng hộ đối, còn cô ta, một đứa mồ côi không cha không mẹ, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Đỗ Mạn Linh mặt lạnh nhìn cô à được gọi là Tiểu Mỹ đang thao thao bất tuyệt về cô cho đám bạn của cô ta. Lúc đầu cô còn tưởng gặp được người quen, nhưng theo giọng điệu và cách nói chuyện của cô ta thì có vẻ cũng chẳng thân thiết gì lắm, nếu không nói là rất tệ. Đòn nhận ánh mắt khinh bỉ từ đám người đó, Đỗ Mạn Linh bất giác cau mày, đúng vậy, cô mồ côi, chuyện này ông xã đã nói với cô từ trước. Nhưng tự bản thân cô cảm thấy mình không có gì thuộc kèm đáng người này cả, vậy mà bây giờ cô phải đứng đây nghe người ta sỉ nhục, thật là buồn cười. Thảo nào mà anh luôn luôn không muốn kể cho cô nghe về bạn bè hay người quen khác của cô, chắc là người khá cũng không khá hơn thế này là bao. Ăn mặc trông có vẻ là người bình thường, nhưng không ngờ trong người lại có bệnh. Có bệnh thì phải trị, cô cũng không nên tiếp xúc làm gì, rất dễ bị chuyển nhiễm, ông xã sẽ lo lắng. Nghĩ như vậy, Đỗ Mạn Linh không nói gì, quay người bước đi, tính sẽ cách đám người này ra một chút, anh chắc sẽ tìm được cô thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện lại không như cô mong muốn, một người đã nhanh chân đứng chặn trước mặt cô, chính là cô nàng lúc nãy. Cô ta dùng giọng điệu khiêu khích lên tiếng, "Sao vậy? Chưa gì đã muốn đi, cảm thấy nhục nhã quá chứ gì?" Đỗ Mạn Linh lạnh lùng nhìn cô ta, gần từng tiếng, "Tránh ra." Từ khi cô tỉnh lại đến bây giờ, có bao giờ bị đối xử như vậy? mục cần luôn hết sức chăm sóc, yêu thương, chuyện gì cũng theo ý cô, đương nhiên là trừ chuyện ấy. Nhưng người khác, ông chủ lớn của họ còn phải nghe lời cô, họ dám làm phật lòng cô ai sao? Sống trong hoàn cảnh như vậy, vậy mà bây giờ lại bị người ta nhục nhã, cô thật sự tức giận. Nhan Tiểu Mỹ thấy cô dám nói chuyện như vậy với mình, gương mặt lập tức hồng lên vì tức giận. Đồ con điếm, cô dám nói chuyện như vậy với tôi. Ư. Đám người bên cạnh cũng góp vào đương đương là nhị tiểu thư của tập đoàn nhàn thị vậy mà bị người ta chửi kìa. cô ta không muốn sống rồi. tiểu mỹ à, cô ta nói như vậy mà cậu định để yên sao? nhàn tiểu mỹ hừ lạnh lên tiếng. hừ, cô còn giả vờ thành cao. cô nghĩ tĩnh học trưởng sẽ giúp cô một lần nữa ư? thôi đi, đừng nằm mơ nữa. người ta bây giờ đã đính hôn với thi mạn rồi. bọn họ là môn đăng hộ đối đó, biết chưa hả? đỗ mạnh linh cứ nghe cô ả nói về chuyện của mình với tĩnh học trưởng nào đó. Xong lại vũ nhục cô Cô thật sự tức giận Không nhịn được nói Đồ điên, tránh ra nhan tiểu mỹ sửng sốt Từ khi được sinh ra cho tới bây giờ Đây là lần đầu tiên cô bị người ta mắng như vậy Ai mà không phải nẹ sợ thế lực của nhà cô Giả sức nịnh nọt chứ Vậy mà bây giờ lại bị người ta nói như vậy nhan tiểu mỹ tức giận Lập tức giơ tay lên, hét lớn Con điếm kia, mày nói gì hả Nhưng bàn tay của cô ta Chưa kịp đụng đến Đỗ Mạng Linh Thì đã bị cô cản lại Hất ra, cô lạnh giọng cảnh cáo Tôi nói, tránh ra Nếu như cô còn kiếm chuyện nữa Tôi sẽ không khách khí đâu Nhàn tiểu mỹ bị đẩy ra Tức giận vô cùng Cô ta không chịu bỏ qua Lập tức tin đến gần Đỗ Mạn Linh Đẩy mạnh vào vai cô, vừa đẩy vừa nói Cô cũng gàn thật Dám đụng đến tôi cơ đấy Tôi nói cho cô biết Lúc trước tôi có thể khiến cho cô biến mất được Thì bây giờ tôi càng có thể khiến cho cô tệ hơn nữa Nhàn tiểu mỹ đột nhiên dừng lại Nhìn Đỗ Mạn Linh từ trên xuống dưới, sau đó chế giễu nói: "À, hay là bây giờ kiếm được kim chủ rồi, cho nên không sợ nữa." Nhìn cách ăn mặc của cô kìa, chất liệu của Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.